Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là thay thế thế tử để đi tiếp viện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, cái hồng nguyệt nó bộc phát nó làm cho rất nhiều các cái loại sinh vật tràn ra và tiêu diệt đám người ở Tế Nguyệt Đại Vực. Ngay cả người của Nguyệt Nguyệt Điện dưới cái sự dẫn dắt của bốn vị Phó Điện Chủ thì lúc này cũng khó mà kháng cự được. Chắc là là Thế Tử sẽ phải đi tiếp viện nhưng mà có rất nhiều nơi cho nên là sẽ sai phái Hứa Thanh đi hỗ trợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng Hứa Thanh và đội trưởng có thành công mở được cửa chính của Nguyệt Nguyệt Điện hay không. Cách thanh xa Đại Mạc một quãng phạm vi, ở trên một khu vực bình nguyên có hơn một ngàn chiếc phi trù đang bay nhanh trên bầu trời. Trong phi trù trước nhất, một người tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi đó. Người này có bộ dạng phong trần mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch rõ ràng là có thương thế trên người, nhưng vẻ mặt vẫn không giận mà uy, càng có một loại cảm giác cứng nhắc và nghiêm túc rất rõ nét. Gã đang ngẩng đầu nhìn về phía thanh xa Đại Mạc ở xa xa. Bên cạnh tu sĩ trung niên này có hơn 10 thủ hạ dưới trướng tu vi từng người đều là quy hư, nhưng thương thế cũng là nghiêm trọng. Giờ phút này, một người trong đó khàn giọng mở miệng hỏi, tứ điện chủ, chúng ta có muốn chạy tới Đại Mạc hay không? không ngờ tu sĩ trung niên đó lại chính là tứ điện chủ của nghịch nguyệt điện, nghe vậy gã liền quay đầu nhìn ra sau lưng. Mỗi chiếc phi chu phía sau cũng ngồi đầy tu sĩ, các tộc đều có, bộ dạng là vô cùng mệt mỏi, mỗi người ai cũng dính thương thế, ánh mắt thì ảm đạm. Bọn họ với tư cách là một phương quân phản kháng, bị Hồng Nguyệt Thần Điện chấn áp cùng với gặp phải kiếp nạn thần tử bộc phát và đã thất bại, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đây là lực lượng còn sót lại sau khi hao phí đại giới, rốt cuộc cũng tạm thời chạy ra được. Chỉ là thiên địa rộng lớn như vậy mà lại không nơi nào có thể đi. Đương nhiên phía sau bọn họ lúc này chính là ông Nguyệt Thần Điện đang truy kích. Chúng ta đi Đại Mạc thôi. Tứ Điện Chủ thở sâu, châm thấp mở miệng. Thời gian nhóng một cái mà nửa tháng đã trôi qua. Theo đại nạn thần tử bộc phát ở khắp các nơi, thế cục của Tế Nguyệt Đại Vực càng ngày càng ác liệt. truyền thế lực của tứ điện chủ thất bại cũng nhanh chóng chuyển ra trong khoảng thời gian ngắn những phương quân phản kháng khác do những vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện tạo thành sĩ khí cũng vì tin tức đó mà giảm thấp hết thảy tựa hồ đều không nhìn thấy bất luận hy vọng gì những đốm lửa thiêu đốt như sau dường như chỉ có thể nở rộ ánh sáng phai tàn từ chính sinh mạng của bản thân chỉ có đại mạc ở trong cái cục diện như vậy thì càng ngày càng nổi bật Càng bởi vì có thế tử tồn tại cho nên không chỉ có tu sĩ của khổ sinh sơn mặc cho rằng thổ thành là một thánh địa mà các phương thế lực phản kháng bên ngoài cũng đều coi Đại Mạc trở thành thánh địa cho nên hầu như mỗi ngày đều sẽ có người tử bát phương đi về phía Đại Mạc. Bọn họ muốn tiến vào nơi đây muốn gia nhập vào và tìm kiếm một sự phản kháng thực sự nhưng đồng dạng Hồng Nguyệt Thần Điện cũng phong tỏa ngày càng mãnh liệt chỉ là trong lúc này lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Có cường giả thần bí phủ xuống, dẫn đến là lớp phong tỏa bị tan vỡ. Đồng thời mà Quy Lão Tổ cũng được Thế tử phân phó nhiệm vụ, dẫn theo rất nhiều tu sĩ chạy tới biên giới Đại Mạc để tiếp viện cho những người chạy tới. Gió của Đại Mạc, mặc dù ngăn quản người từ bên ngoài bước vào, nhưng dù sao gió này cũng là do đội trưởng giao dịch mà có, cùng với tu vi thân phận thì Thế tử có tư cách là đồng minh cùng với vị Nguyệt Viêm Thượng Thần kia. Cho nên, sau khi thế tử truyền thần niệm vào trong gió, gió nơi đây đã trao tặng lại quyền hành, không còn ngăn cản đối với những người tiến vào theo ý của thế tử, biến thành nó chỉ nhắm vào tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Kể từ đó thì theo tu sĩ phản kháng trên tế Nguyệt Đại Vực tràn vào, hầu như mỗi ngày thế lực Đại Mạc đều đang khuếch đại. Sau khi toàn bộ tu sĩ muốn gia nhập vào thế lực Đại Mạc đến được nơi đây thì tâm tình vô cùng kích động. Nhưng bọn họ biết là bản thân không có tư cách đi bái kiến thế tử cho nên chưa từng đi tới cái tiệm thuốc để quấy dày, chỉ là hành lễ và chiều bái về phía khổ sinh sân mạch mà thật ra trong tiệm thuốc cũng không có quá nhiều biến hóa Ninh Viêm và đám người ngô kiếm vù vẫn như thường, Linh Nhì cũng vậy Lý Hữu Phỉ và U Tinh Mông To cũng là như thế, Duy chỉ có hứa thành là dành nhiều thời gian hơn ở trong mảnh vỡ của tiểu thế giới Nửa tháng này hắn hầu như đều ở mãi trong mảnh vỡ tiểu thế giới Hắn biết rõ thời gian bây giờ đã rất gấp gáp rồi, vô luận là cục diện bên ngoài hay là ngôi sao Hồng Nguyệt đang dần dần tiếp cận, thì tất cả đều báo hiệu một việc, đó là hạo kiếp đã sắp tới. Cho nên, trong nửa tháng này, hứa thanh không lãng phí bất luận một chút thời gian nào, hắn đắm chìm trong việc tình luyện và ấp trứng của bọn thần tử. Dầu mà đội trưởng cần thật ra chính là máu của những thần tử ẩn chứa sự hỗn loạn điên cuồng này, Giờ phút này trong mảnh vỡ đại thế giới của hứa thanh, sông băng đã sớm tàn giã, đại địa là một mảnh đất đen, chỉ có thể nhìn thấy vô số vỏ trứng phá toái cùng với vô biên vô hạn thần tử. Ở giữa không trung dâng lên một vòng tử nguyệt, tràn ra lực lượng quyền hành của bản Nguyên Hồng Nguyệt bao phủ cả phiến thế giới này, đồng thời cung cấp điều kiện ấp trứng cho thần tử và tiến hành khống chế. Cả một vùng đất, tất cả thần tử đều nằm dạp xuống, trên người chúng tồn tại rất nhiều miệng vết thương, khiến cho máu tươi liên tục chảy ra ngoài, hòa nhập vào trong cái vân tay cực lớn tồn tại ở đây, hình thành một cái hồ máu. Quá trình diễn ra coi như thuận lợi. Mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều mà thỉnh thoảng sẽ có thần tử không khống chế được, nhưng mỗi lần đều bị hứa thành lập tức chấn áp. Về phần vết thương trên người chúng nó cũng đều là dưới sự ảnh hưởng của quyền hành mà chúng nó tự động cắt mở ra. Mà máu tươi liên tục chảy xuôi khiến cho đám thần tử này dần suy yếu, cho đến cuối cùng héo rũ mà chết. Mỗi lần có thần tử cạn lực sinh mạnh mà chết, thi thể của nó cũng sẽ bị hứa thành ném cho những thần tử khác xé ăn, từ đó đổi lấy càng nhiều huyết dịch hơn. trong giai đoạn này hứa thành cũng tới nghịch nguyệt điện mấy lần dung nhập máu tươi của đám thần tử vào trong cánh cửa của cung điện trí cao máu này hoàn toàn chính xác là hữu dụng theo nó dung nhập vào thì đồ đằng của xích mẫu rõ ràng có sự rung động ngọn lửa hy vọng đến từ tòa miếu thở trong nghịch nguyệt điện cũng bùng cháy mãnh liệt hơn trước đồ đằng xích mẫu hấp thu cũng dần biến thành nút lửa bản thân đồng dạng bắt đầu bị thiêu đốt mà dưới sự thiêu đốt này đồ đằng đã xuất hiện dấu hiệu mơ hồ đi Và sự điên cuồng của đội trưởng cũng trở nên mãnh liệt, nhanh chóng gặm cắn như một con chó điên lại còn uống phải thuốc kích dục. Tiểu thành dầu còn chưa đủ, cần đổ thêm nhiều dầu nữa, để cho lửa càng cháy lớn hơn một chút. Hy vọng đang ở trước mắt rồi. Chỉ cần chúng ta đốt rụi phong ấn của xích mẫu, cánh cửa này sẽ bị đẩy ra. Đến lúc đó thì chúng ta chính là chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Khoảnh khắc khi chúng ta trở thành chủ nhân nghịch nguyệt điện thì chính là ngày hạo kiếp của Hồng Nguyệt Thần Điện bùa xuống. Đội trưởng phấn khởi, vừa gặm như chó điên, vừa chuyển ra thần niệm. Dựa theo tốc độ của ngôi sao hùng Nguyệt thì cách ngày xích mẫu đến nhiều nhất khoảng 9-10 tháng nữa thôi. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Cho nên ta mới gấp, đội trưởng hung hăng đớp một miếng. Tiểu Thanh, tất cả chuẩn bị của ta hầu như cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, bây giờ chỉ còn kém hai bước nữa. Bước đầu tiên chính là nghịch vượt điện ở chỗ này. một khi chúng ta làm được ta có thể dùng nghịch nguyệt điện cảm ứng được toàn bộ thân thể kiếp trước bị chia năm xẻ bảy của mình hiện giờ ta đã có thể cảm ứng được một phần nhỏ rồi lúc đó phối hợp với đủ các loại bố cục lúc trước của chúng ta liền có đủ lực lượng để tiêu diệt hồng nguyệt thần điện một khi thần điện bị diệt chúng ta có thể tiến vào bình nguyên sám hối chỗ đó mới có thân thể của chúa tẻ thân xác đó chính là bước cuối cùng để chúng ta xử lý xích mẫu cũng là một bước vô cùng trọng yếu Hứa Thanh gật đầu, về phần giàu thì ta sẽ cố ép ra nhiều hơn, khả năng cần một chút thời gian, nhưng có lẽ là đủ. Đội trưởng nghe vậy phấn khởi, ha <cười> ta đặc biệt chờ mong, Tiểu Thanh à, hành trình tới Tế Nguyệt Đại Vực lần này của chúng ta đã đến điểm cuối rồi, loại truyền thôn phệ thần linh như thế này, ta đã tìm cách và chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sắp làm được. Người suy nghĩ một chút coi, đây chính là xích mẫu đó nhà Chúng ta cắn nuốt thần linh Việc này nhất định sẽ chuyển khắp phòng hải quận Chuyển khắp đại vực của nhân tộc Rồi truyền ra toàn bộ vọng cổ Đến lúc đó thì cái gì mà hắc thiên tộc Cũng đều là đồ bỏ đi mà thôi Nhân hoàng trông tới chúng ta Nói không chừng cũng đều phải khách khí Lão đầu tử trông tới hai ta Đoán chừng cũng phải kinh ngạc đến rớt cả cầm Cái này mới gọi là đại sự Đại sự để cho danh tiếng của chúng ta Rền vang vọng cổ Cũng là đại sự chưa bao giờ có Từ lúc thần linh xuất hiện đến nay Mà sau khi chúng ta làm xong, trong tương lai thì cái thân phận quận trưởng của phong hải quận đã không xứng với người nữa. Chúng ta phải có mục tiêu cao hơn. Không thể không nói, trên phương diện ủng hộ nhân tâm, đội trưởng luôn có chút bổn sự. Hứa Thanh nghe xong lời đội trưởng nói, trong đầu hiện ra từng màn bên phong hải quận. Thất gia tử huyền, thất huyết đồng cùng với toàn bộ phong hải quận khiến hắn có một loại cảm giác hoảng hốt. Rõ ràng là mình tới tiếng Nguyệt Đại Vực không phải quá lâu, mới có mấy năm thời gian mà thôi. nhưng mà trong cảm giác giống như đã trôi qua vô tận năm tháng, thật đúng là tuế nguyệt thoi đưa. Hứa thanh hiểu rõ, sở dĩ mình có cảm giác như vậy là bởi vì mình đã trải qua quá nhiều chuyện trong tuế nguyệt đại vực dẫn tới, đồng thời cũng là do tu vi tăng vọt mà thành. Đại sư Huynh, ta nhớ sư tôn. Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Sẽ sớm thôi, rất nhanh chúng ta có thể quay trở lại. Đội trưởng răng rắc cắn mạnh một miếng rồi đắc ý đáp lại. Hứa Thanh gật đầu sau đó cũng rời khỏi nghịch nguyệt điện Trong vòng nửa tháng này Một thân phận khác ở trong nghịch nguyệt điện Quán theo chiến tranh bộc phát Danh vọng cũng càng tăng vọt Đó hết thảy là bởi vì giải chú đan Mặc dù trong hiện thực hắn quyết thiếu tài liệu Không cách nào chế tạo ra đan dược Giảm xuống tới năm thành nguyền rủa Nhưng mà mạch suy nghĩ lưu lát Cùng với con mắt độc cấm là có thể khiến hắn Giảm nguyền rủa xuống đến 3 thành Mà giảm vĩnh viễn ba thành nguyền rùa Chuyện này cho dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng vẫn khiến trong nghịch Nguyệt Điện vô cùng oanh động. Thực sự là loại đan dược này đối với vô số tu sĩ, chính là vật cứu mạng. Chiến tranh thì khó tránh khỏi thương vong, mà thương thế sẽ khiến Nguyền Rủa trong cơ thể họ bộc phát. Khi giao chiến cùng tu sĩ Hồng Nguyệt, đồng dạng cũng sẽ bị đối phương dẫn động Nguyền Rủa. Còn có việc ngôi sao Hồng Nguyệt tiếp cận cũng khiến cho Nguyền Rủa hoạt động mạnh lên. Vì vậy mà thời điểm này, đan dược giảm xuống ba thành Nguyên Rủa không khác nào là thánh vật. dùng mọi mỹ tử cao tuyệt để mô tả nó cũng không hoa đối với tu sĩ bộc phát nguyền rủa mà nói gần như là đã giúp họ khởi tử hồi sinh nhất là những người tùy tùng của hứa thành dĩ nhiên càng cả cực kỳ kích động hơn nữa đan dược của hứa thành lại không cần tu sĩ nghịch nguyệt điện hoàn thành điều kiện gì sất trên cơ bản thuộc về dạng hàng cung cấp miễn phí kể từ đó cái tên đan cửu đại sư đã đạt tới danh vọng đỉnh phong trong nghịch nguyệt điện cũng đã sớm truyền ra khỏi nghịch nguyệt điện vang vọng trong quân phản kháng của tế nguyệt đại vực Thậm chí là những người còn không phải tu sĩ của Nguyệt Nguyệt Điện thì bốn chữ đàn kiểu đại sư này cũng như sấm bên tai đối với bọn họ. Mà tương ứng, suy đoán đối với thân phận đàn kiểu đại sư cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn đến từ ngoại vực, cũng có người nói hắn là cường giả ẩn thế, còn có người nói hắn có thể là tiền bối cùng niên đại với thế tử. Đủ các loại kiến giải, tăng tăng lớp lớp, thậm chí mấy vị phó điện chủ Nguyệt Nguyệt điện cũng nhắn lại cho Hứa Thành, ở bên trong Nguyệt Nguyệt điện với ngôn từ cực kỳ khách khí, muốn để chắn gia nhập một phe của mình, và lại đưa ra hết thảy lợi ích, thậm chí chỉ cần đàn kiểu đại sư đồng ý, dù hắn ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần không phải là Hồng Nguyệt thần điện thì đều sẽ có cường giả lập tức qua đó hộ tống. Vấn đề này tứ điện chủ lúc trước chứng kiến Hứa Thành tuyên bố đan dược cùng với Thánh Lạc đại sư là những người cố chấp nhất. cứ cách vài ngày sẽ nhắn lại trong miếu thờ của hứa thanh thái độ vô cùng thành khẩn nhưng hứa thanh không có trả lời cho đến khi danh tiếng thánh địa trong khổ sinh sơn mạch chuyển ra suy đoán đối với đan kiểu đại sư cũng nhiều thêm một cái có người phân tích hắn hẳn ở trong khổ sinh sơn mạch cũng chỉ có vùng tịnh thổ không có chiến tranh như vậy mới khiến người ta an tâm luyện chế đan dược <cười> mà suy đoán thì dẫu sao cũng chỉ là suy đoán cụ thể như thế nào thì không ai biết được cũng chính bởi vì sự thần bí đó mà khiến cho danh tiếng của đan Cửu đại sư vang vọng bát vương. Đồng thời những người tùy tùng của đan Cửu đại sư cũng tự phát tổ chức lại với nhau, lấy đại hán ngực bự kia cầm đầu. Bọn họ tuyên dương và bảo vệ danh vọng của đại sư, vừa siêu tầm hết thảy tin tức về đại sư, muốn tìm được nơi ở của đại sư, và muốn đoàn kết bên cạnh nhau để thủ hộ đại sư. Thời gian cứ như vậy trôi qua lại là 7 ngày. ngày hôm nay Hứa Thành vừa trong tiểu thế giới đi ra hắn nhận được truyền âm của thế tử Hứa Thành một vị phó điện chủ của Ngịch Nguyệt Điện dẫn theo một phương tu sĩ của gã sắp đến bên ngoài đại mạc phía sau có tu sĩ Hồng Nguyệt truy kích Người cầm ngọc giản có chứa một kích của ta và Tam tỷ đề ứng cứu thuận tiện mang những con gà con ở hậu viện đi dạo một nát mấy con gà này mỗi ngày đều chỉ ăn rồi ngủ từng con đều mập mạp quá rồi trong lúc nói chuyện thì ba cái ngọc giản trống rỗng xuất hiện trước mặt Hứa Thành Hai cái trong đó chản ra chấn động của ẩn thần, còn lại một cái là vật để khống chế đám gà con. Hứa Thanh nghe vậy nhạ gật đầu, thu hồi ngọc giản rồi đi ra sân sau tiệm thuốc, bình tĩnh quét mắt nhìn đàn gà. Đám cường giả bị hóa thành gà con này là không ít, yếu nhất cũng là Nguyên Anh, linh tàng có mấy người, thậm chí có bốn vị quy hư. Một phần là âm dương hoa gian tông tới đây lúc trước, còn có rất nhiều, là không biết ngũ đai nái đã chộp tới từ đâu, Hứa Thanh cũng không rõ lai lịch. Các người, ai muốn lập công chuộc tội? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Bốn chữ lập công chuộc tội mà Hứa Thanh vừa thốt ra, trong đám gà con liền có vài chục con nhanh chóng vỗ cánh bay lên, phát ra âm thanh. Chim chip, khanh khách, trong mắt lộ ra vô hạn khát vọng, bọn nó điên cuồng đến đít rồi. Thậm chí vì để tranh đoạt cơ hội lần này, sau khi cùng nhau nhảy lên còn xoay lại mổ lẫn nhau, làm cho trên đất đầy lông gà, vỏ tỏi. Hứa Thanh nhíu mày Những con gà này lập tức từng con an tĩnh lại. Mặc kệ lúc trước bọn nó có tu vi gì, nhưng bây giờ đều biết tình cảnh của mình và lại hiểu rõ nơi này có bốn vị huẩn thần. Càng là sau khi đoán được địa vị của hứa Thành thì bọn nó càng không dám chậm chế chút nào. Mặc dù cũng là bi phẫn mãnh liệt, nhưng vì muốn sống thì chỉ có thể cúi đầu. Mắt thấy bọn nó an tĩnh lại, hứa thanh giơ ngón tay lên điểm vài cái. Từ bên trong hơn trăm con gà con này lựa chọn ra hơn ba mươi con. Trong các người ai có tốc độ nhanh nhất, Hứa Thanh hỏi một câu Một con gà trong đó lập tức quang quác nhảy lên Âm thanh hiện rõ sự khát vọng Hứa Thanh gật đầu lấy ra ngọc giản Khống chế con gà mà thế tử đưa cho Bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay Lập tức có một đạo bạch quang Bay ra từ trong ngọc giản bắn thẳng vào con gà kia Trong nháy mắt tiếp theo Toàn thân con gà chấn động Hình thái cải biến Không phải là hóa thân thành thân thể tu sĩ Mà thân gà bành trướng trở nên to hơn Lớn đến mười trượng Trở thành một con gà khổng lồ. Tu Vi cũng theo đó khôi phục một cỗ chấn động quy hư nhị dài bộc phát ra từ trong cơ thể gà khổng lồ. Càng có lực lượng xích mẫu tràn ngập, vị này chính là thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong mắt hứa thanh lộ vẻ kỳ dị, bất quả nghĩ tới đều là do ngũ nãi nãi nuôi dưỡng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Vì vậy thân thể nhoáng cái lập tức đáp lên lưng con gà lớn. Các người đi theo phía sau. truyền lời nói về phía những con gà khác được chọn cởi bỏ chút phong ấn cho bọn chúng sau đó hứa thanh chuyển ra mệnh lệnh xuất phát con gà lớn quy hư nhịn dài không dám phản kháng cấm chế của ngũ Nãi Nãi khiến cho gã chỉ cần nổi lên một tia phản ý thì sẽ đau đớn sống không bằng chết vì vậy vội vàng gật đầu phóng ra bay vút lên bầu trời về phần những con gà con khác giờ phút này từng con đều nhanh chóng lao ra bay theo sau phía đuôi cứ như vậy Một đám gà một đường bay nhanh truyền ra những tiếng quang quác Chim chíp ở trong gió lốc màu xám Bay về phía biên giới Đại Mạc Trông cũng có chút khí thế Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng thôi Rất dễ dàng bật cười Mà thực tế tốc độ của đàn gà là rất nhanh Xuyên thẳng qua hư vô Chỉ mất mấy canh giờ bọn họ đã từ khổ sinh sân mạch Bay tới tận biên giới của Đại Mạc Rất nhanh, có thể nhìn thấy khu vực biên giới Đại Mạc, nơi đó được dựng lên rất nhiều các cái nhà cát và lều trú đơn giản. Đóng quân nơi đây thì đều là tu sĩ Đại Mạc, số lượng lên tới gần vạn, do Mạc Quy Lão Tổ cầm đầu. Sau khi chuối thêm một đám gà con quang quác từ bầu trời bay tới, tu sĩ nơi này đều ngạc nhiên, mà Mạc Quy Lão Tổ là người đầu tiên lao ra. lão quen biết những con gà này, sau đó nhìn rõ thân ảnh hứa thanh trên không trung, Mạc Quy Lão Tổ chấn động thì thào, là vị tiểu chủ nhân ở đó. Tư cách tiểu nhị của tiệm thuốc thì tự nhiên là lão biết rõ địa vị của hứa thanh trong tiệm thuốc. Cũng nhiều lần thấy thế tử đích thân chỉ điểm và bồi dưỡng hứa thanh. Cho nên lão hiểu rõ vị chủ nhân của tiệm thuốc này có quan hệ sư đổ với thế tử. Cho nên lão vội vàng lớn rộng mở miệng, bái kiến thiếu chủ. Nói xong mà quy lão tổ chắp tay cúi đầu lên không trung Hứa thanh gật đầu đồng dạng cũng chắp tay đáp lễ, gặp qua tiền bối. Mặc dù thân phận đối phương ngày thường là tiểu nhị tiệm thuốc Nhưng mà hứa thanh biết được nếu hết thảy là bởi vì thế tử, thì cũng không phải do chính mình phát huy. Và lại, à, so với những con gà kia, mà quý lão tổ này có thể được thế tử buông tha và giao nhiệm vụ riêng, nghĩ đến chắc là sẽ có chút nguyên do. Đối mặt với đáp lễ của hứa thanh, mà quý lão tổ cảm khái trong lòng. Ở trong tiệm thuốc, lão có thể không biết sống hổ. Nhưng hôm nay nơi đây có nhiều người như vậy, phần lớn là người dưới chướng của mình. Thật ra nội tâm của lão cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm, mà hứa thanh đáp lễ như vậy để cho nội tâm lão phi thường thoải mái theo đó tự nhiên dâng lên một chút thân cận thiếu chủ lần này mục đích của ngài tới đây là thế tử lệnh cho ta tới đoán một số tu sĩ nghịch nguyệt điện đang trên đường đến hứa thanh ngẩng đầu nhìn ra xa xa ở bên ngoài làn gió màu xám cho thiên địa là một mảng huyết sắc dường như bị máu tươi nhuộm đỏ mà giờ phút này trong trời đất huyết sắc có rất nhiều điểm đen xuất hiện ở chân trời đang nhanh chóng bay tới những chấm đen nhỏ xuất hiện bên ngoài chân trời của đại mạc là từng chiếc phi chu đó chính là phương thế lực tứ điện chủ cùng với đám người dưới trướng đang chạy trố chết khỏi sự truy sát của hồng nguyệt thần điện khoảng một ngàn chiếc phi chu phần lớn đều bị tàn phá so với hơn nửa tháng trước thì bây giờ tu sĩ trong đó càng thêm suy yếu và mặt mỏi mệt thương thế bộc phát và đáy lòng lo lắng khiến tất cả mọi người sức cùng lực kiệt phía sau bọn họ thì là hồng mang đầy trời Mà tứ điện chủ ở phía trước đội ngũ, sắc mặt trắng bạch, thương thế nghiêm trọng, khí thức của những quy hư dưới chướng sau lưng cũng đã đến điểm giới hạn của sinh mệnh Tứ điện chủ, đây là khỏa giải chú đan cuối cùng rồi. Tuy rằng đan dược chỗ đan kiểu đại sư cung cấp miễn phí, nhưng số lượng người cần lại quá nhiều, mà số lượng đan dược thì có hạn. Thật đáng buồn và hổ thẹn vì rốt cuộc ta cũng không thể nào bằng được đan kiểu đại sư. Dù hắn cho ta đan phương, nhưng ta lại không cách nào luyện chế ra được. sau lưng của tứ điện chủ một tu sĩ trung niên có tu vi quy hư nhất giai lấy ra một bình thuốc đưa tới khản giọng mở miệng tứ điện chủ nghe vậy lại nhìn đan dược rồi chuyển giọng thành trầm thấp thánh lạc người cũng đã cố gắng hết sức rồi các ngươi phân hóa chia nhỏ đan dược ra mà dùng ta còn chịu được trung niên có tu vi quy hư nhất giai đó chính là thánh lạc đại sư nghe được lời nói của tứ điện chủ thánh lạc cúi đầu xuống tứ điện chủ vỗ vai lão ngẩng đầu nhìn qua đại mạc phía xa nhìn gió bão màu xám treo khuất cả bầu trời bởi vì gió bão cách trở gã không nhìn thấy đám người hứa thanh trong tầm mắt chỉ là một mảng bao la mờ mịt vì vậy nhẹ giọng mở miệng đan cửu đại sư chưa phản hồi bất kỳ tin nhắn nào của ta ta nghĩ hắn không tiện để lộ thân phận hy vọng là hắn hết thảy vẫn còn mạnh khỏe thánh lạc gật đầu thân sắc lộ ra chút phức tạp tứ điện chủ có lời đồn là đan cửu đại sư ở ngay trong đại mạc phía trước đại mạc là một phương thánh địa Cũng thông qua nghịch nguyệt điện Chuyển đến tin tức là cho phép chúng ta tiến vào Mà điểm tiến vào chính là chỗ này Bất quá sau lưng của chúng ta Thánh Lạc quay qua nhìn về phía sau Phía sau bọn họ lúc này Thiên địa đỏ thẫm như máu tươi sền sệt Đang không ngừng cuộn trào mà trùm đến Mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó Tồn tại rất nhiều bộ phận của thần điện thật lớn Suốt đoạn đường bọn họ gặp mấy lần Hồng Nguyệt thần điện chặn đánh Mỗi lần đều là khổ chiến Thương vong càng ngày càng nhiều Đây cũng là nguyên nhân mà thương thế của mọi người ngày càng nghiêm trọng. Mà mỗi một lần thoát qua được thì thường thường không lâu sau Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ lần nữa đuổi theo. Giờ phút này truy binh của Hồng Nguyệt Thần Điện lần nữa xuất hiện. Không sao. Đối với Hồng Nguyệt Thần Điện mà nói, thật ra cuộc trấn áp này cũng không phải là quá quan trọng. Dẫu sao còn chưa tới 10 tháng nữa là xích mẫu sẽ phủ xuống. Nếu như chúng ta bị chết quá nhiều, sẽ có thêm nhiều thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt phải bổ sung vào chỗ trống. Giọng nói của Tứ Điện Chủ mang theo vẻ mỏi mệt. Cho nên thật ra, ở trong Hồng Nguyệt Thần Điện cũng rất sợ hãi, và là ý chí cũng không phải là nhất trí. Có người chủ ý như trò chơi, có người chủ ý muốn bỏ mặc, còn có người chủ ý là chấn áp. Mà ngươi cẩn thận nhớ lại chuyện này mà xem, thật ra thì chúng ta là một mực bị xua đuổi, Tứ Điện Chủ cười lạnh. Có một số thế lực trong Hồng Nguyệt Thần Điện hy vọng chúng ta tới đây, tiếp đó còn sống cho đến lúc xích mẫu phủ xuống. Còn có một ít thế lực thì tuân theo quan niệm của mảnh đại vực này từ mấy kỷ nguyên trước cho rằng thức ăn mỹ vị chính là phải dắt đi rong nhiều một chút, hoạt động nhiều hơn, tự nhiên thịt của gọi là gà đồi thì sẽ ngon hơn gà công nghiệp nuôi nhốt ở trong lồng vậy, như thế mới có thể duy trì mỹ vị, mà càng dễ dụa thì thường thường khi ăn lại càng ngon. Người biết cái món gà đi bộ chạy đồi chứ? Kìm chân con gà lên chảo nóng, để cho nó liên tục đạp xuống trên mặt chảo. Độ nóng sẽ làm chân con gà bị phỏng phồng lên, mà cả quá trình đó là dễ ruộng, trong nỗi thống khổ và dần dần tuyệt vọng, còn khó chịu hơn là bị một dao chặt đứt cẩm giò. Món chân gà làm xong sẽ giòn tan và ngon miệng, có hương vị đặc biệt dẫu quá trình chế biến, chính là sự tra tấn đối với con gà. Thực tế đối với chúng ta mà nói là phản kháng sinh tử, Mà đối với góc nhìn của cao tầng Hồng Nguyệt Thần Điện, có lẽ cái này chỉ là một trò chơi, một quá trình nấu nướng. Nhưng bởi vì thế tử xuất hiện, cho nên bộ phận thế lực Thần Điện đã có cảnh giác, bọn họ mới phải phát động chủ lực để chấn áp. Thánh lạc trầm mặc sự phát hiện và ngộ ra này trên đoạn đường trốn chạy gần như lão cũng đã nhìn ra. Không chỉ là lão, mà tu sĩ quỳ hư của các tộc trên Phi Chu cũng đều có chỗ phát hiện và suy luận. Chỉ chẳng qua là hiện giờ bị tứ điện chủ một hơi nói toạc ra, còn ví von về món gà đồi cho nó sinh động dễ hiểu. không nên suy nghĩ quá nhiều, bất kể 10 tháng sau như thế nào, nhưng ít nhất hôm nay, chúng ta tự do mà sống. Tứ điện chủ thở sâu, giơ tay vung lên, tốc độ của toàn bộ phi chu lập tức tăng vọt, bay thẳng tới gió cát của Đại Mạc phía trước, càng lúc càng gần... Nhưng vào lúc này, huyết quang phía sau bọn họ lập lẻ tăng vọt, đồng thời huyễn hóa ra một cái đại thủ huyết sắc, uy thế phô thiền cái địa trộp tới phía bọn họ. Ở trong mắt tứ điện chủ lé lên hàn mang, tu vi ầm ầm bộc phát, thiên địa biến sắc, trên bầu trời xuất hiện từng tiểu thế giới hư ảo dung hợp lẫn nhau, sau đó tạo thành một đại thế giới hư ảo. Đây chính là biểu hiện của quy hư tứ giai. Đại thế giới kia mặc dù là hư ảo, nhưng lại đẩy đạn kinh người, ngăn cản về phía cái đại thủ huyết sắc đang vồ tới Cùng lúc đó toàn bộ tu sĩ trên Phi Chu cũng riêng phần mình bộc phát, hình thành hơn vạn đạo pháp thuật, hộ tụ cùng một chỗ để tăng lên sắc thái cho đại thế giới này, khiến cho nó thuật nhìn càng thêm chân thật. Còn có hơn 10 vị quy hư đều tản ra tu vi, trong đó nhất nhị tam giai đều có, hình thành trụ cột của đại thế giới, hợp sức toàn lực mà ứng phó. Trong chớp mắt, tiếng nổ vang đinh tài những óc bộc phát ra, gió dục mây vẩn, giấy lên gận sóng kinh người, tràn ngập ra phía ngoài bàn tay huyết sắc lập tức chia năm xẻ bảy nhưng đại thế giới hư ảo của tứ điện chủ cũng tương tự tan vỡ tất cả mọi người phun máu mà phi chu của bọn họ mượn lùng lực phản chấn này tốc độ đẩy nhanh giống như thiên nữ tán hoa riêng phần mình phóng nhanh nhất có thể về phía gió bão của đại mạc mà giờ phút này gió bão kết nối đại mạc với thiên địa ở bên trong vô tận những tiếng gào thét đột nhiên tràn ra một đạo khe hở tựa như hai tấm màn của sân khấu cực lớn di động qua hai bên trái phải Khe hở lộ ra càng lúc càng lớn, giống như là mở ra một cánh cửa vậy. Bên trong cánh cửa có thể thấy được mặc quỳ lão tổ và hứa thanh, cùng với hơn vạn tu sĩ của Đại Mạc. Ánh mắt song phương nhìn thấy nhau, mắt thấy một phương tứ điện chủ chuẩn bị nhảy vào trong đó. Hồng mang ở ngoài thiên địa xa xa một lần nữa bộc phát hơn 10 đoàn máu thịt, vác thần điện ở trong đó, cũng không phải tới gần, mà dừng lại. nhưng riêng phần mình tràn ra huyết quang nồng đậm nguyễn hóa thành một gương mặt cực lớn trên bầu trời bộ dạng của gương mặt đó là khuôn mặt của một dị tộc mọc đầy lân phiến gã lãnh đạm nhìn qua đại mạc trực tiếp vọt tới đuổi theo nhóm phi chu của tứ điện chủ như muốn cùng tiến vào đại mạc cả nhưng mà lúc này hứa thanh vỗ vào con gà khổng lồ dưới chân con gà lớn run rẩy và cẩn thận lao ra nó chở hứa thanh tới không trung sau đó hứa thanh bỏ qua từng chiếc phi chu của đám người tứ điện chủ đang lướt qua hắn giơ tay phải lên đưa lòng bàn tay về phía trước gương mặt cực lớn ở bên ngoài phong bạo trong tay hắn có một cây ngọc giản giờ phút này hắn bóp mạnh ngọc giản lập tức vỡ vụn một cỗ chấn động uẩn thần ngập trời nổ vang từ bên trong tạo thành một vòng xoáy thật lớn xuất hiện ngay trước mặt hứa thanh rồi âm mầm chuyển động từng đạo tia chớp cuồng phóng bên trong sau đó là một ngón tay lớn đến kinh thiên động địa rũi ra từ trong vòng xoáy. Vô tận tia chớp nương theo hai bên, càng có cả nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, phảng phất như lưu tinh, hỏa vũ. Vòng quanh khí thức của uẩn thần như biển gầm, rồi cùng nhau lao tới. Từ xa nhìn tới thì ngón tay này tựa như thạch vụn xuyên không, tựa như đại lãng vỗ bờ, khí chủng thiên địa, ý thôn sơn hà, nhấn gương mặt đang tiến tới kia một cái. Đây là một kích với uy lực tu vi uẩn thần của thế tử, trong đó hàm chứa cả quy tắc của đạo. Pháp tắc của thuật, chúc phúc của thiên đạo viễn cổ, có thể chấn áp thiên địa vạn vật, đốt hết thảy mọi thứ chống cự, phá vỡ đi vô tận ý chí, càng có lực lượng quyền hành ngập trời tràn ra có thể cải biến nhận thức của chúng sinh mà cách hiển lộ thần thông thì báo đạo đến tột cùng, nói một không hai những nơi đi qua trời lòng đất lổ vạn vật tồi khô, chúng sinh hoảng sợ trong nháy mắt ngón tay điểm và mi tâm của gương mặt huyết sắc với đồ lao theo đoàn phi chu của tứ điện chủ kia và lực lượng dưới trướng lao vào trong đại mạc gió bão gương mặt này chấn động mạnh hai mắt trợn to phẫn nộ trong miệng còn phát ra tiếng gầm nhẹ bốn trúng cự nhưng một mảng gợn sóng màu đen từ ngay chỗ mi tâm ngón tay chạm vào tản ra bao phủ lên toàn bộ gương mặt lớn những lơi lan tràn gương mặt này lõm xuống và dạn nứt cho đến khi phá thành mảnh nhỏ rồi ầm ầm tan vỡ hóa thành vô số mảnh khuếch tán ra bốn phương càng nhấc lên phong bạo ầm ầm cuốn ngược về phía hồng nguyệt thần điện Vào thời khắc này, âm thanh đinh tài nhức óc như một bàn tay vô hình, hóa thành một trận sóng lớn cuốn về. Thả mắt nhìn tới, một phương hồng nguyệt thần điện lập tức hỗn loạn, nhào nhào văng ngược trở lại. Một kích của ẩn thần là thần uy ngập trời. Sau khi đám người tứ điện chủ vọt vào bên trong đại mạc, tận mắt nhìn thấy một màn này thì tâm thần đều bị chấn động, riêng phần mình hít vào một hơi. Thực sự bọn họ rất rõ ràng ở trong đám truy binh của Hồng Nguyệt thần điện đến đây cũng có tồn tại cường giả quy hư tứ giai như tứ điện chủ. Mà loại thần sứ với tu vi này dưới tác dụng của thủy triều lên xuống của ngôi sao Hồng Nguyệt chiến lược bản thân được gia trì cực kỳ khủng bố, phối hợp với những người khác phụ trợ có thể bộc phát ra uy thế của một vị chuẩn quẩn thần. Nhưng gương mặt thật lớn vừa rồi chính là như vậy. Nhưng mà trước gương mặt đó... ngón tay điểm vào lại như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi một kích nhưng mà hồng nguyệt thần điện thân nó là ý chí tối cao vô thượng của tế nguyệt đại vực tự nhiên không thể nào chỉ có một chút thủ đoạn như thế giờ phút này theo ánh sáng màu máu lập lòe từng bộ phận trong thần điện cuốn ngược trở lại lần nữa bộc phát ra huyết quang tiếp theo là từng đạo huyết ảnh kích xạ ra từ bên trong thừa dịp ngọc giản trong tay hứa thanh vỡ vụn và một kích của thế tử tiêu tán chúng lại vọt tới đại mạc Số lượng vượt hơn cả ngàn, mà tu sĩ trong đó rất đặc thù, rõ ràng là không có thân thể thực chất, tựa như là huyết hồn vậy, xuyên qua hư vô, trực tiếp tiến vào Đại Mạc. Càng là ngay lúc nhảy vào, chúng nó lập tức riêng phần mình tràn ra lực lượng xích mẫu của bản thân, triển khai thần thuật, dường như muốn làm ô nhiễm biên giới của Đại Mạc, khiến cho thần uy của xích mẫu xâm nhập vào nơi đây. tứ điện chủ bên đó nhìn thấy một màn như vậy lập tức hạ lệnh cho những chiếc phi chu bay vào Đại mạc lập tức thay đổi phương hướng tu sĩ ở bên trong lao ra một bộ phận đi tiếp ứng những đạo hữu khác một bộ phận thì bắt đầu ngăn cản huyết ảnh mà quy lão tổ cũng lập tức hạ lệnh tu sĩ đại mạc đóng quân ở biên giới nhao nhao ra tay càng có cả bộ tộc thủ phong triển khai thần thông tộc quần khiến cho gió bão càng dày đặc gào thét khắp nơi cùng lúc đó thì ánh mắt hứa thành lạnh như băng nhàn nhạt mở miệng Cơ hội lập công chuộc tội đã đến Lời hắn vừa ra liền bấm niệm phát quyết Chỉ ngón tay về những con gà sau lưng Những con gà này lập tức phát ra Những tiếng kêu quang quác, Thân thể tràn ra chấn động tu vi Thân hình nhanh chóng biến lớn Tương tự như con gà lớn dưới chân hứa thanh Những con gà này chớp mắt đều biến thành gà khổng lồ vẻ mặt từng con đều hiện rõ sự dữ tận Trong mắt lộ ra ý liều mạng Rồi xông ra ngoài Vì lập công, vì không muốn bị làm thịt, hoặc là nói vì thật nhìn có vẻ càng cố gắng hơn so với những con gà khác, ngay lúc này chúng nó cần phải điên cuồng. Trong chớp mắt bầy gà lao lên không trung lao về phía những huyết ảnh đang tới gần. Một trận loạn chiến bỗng nhiên được khai màn đây người ta gọi là quần kê loạn vũ. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này phát trầm thành cực lớn, dư âm vang vọng không ngừng, tiếng nổ bát phương, đồng thời gió bão càng thêm cuồng mãnh hơn so với trước. Dù là huyết ảnh của Hồng Nguyệt Thần Điện nhảy vào càng lúc càng nhiều và lại huyết quang đã dần xâm lấn vào làn gió của Đại Mạc, nhưng sự đánh trả đến từ quân phản kháng cũng cực kỳ mãnh liệt. Điểm sáng đáng chú ý ở nơi này thực tế lại chính là cái đám gà khổng lồ kia. Chúng nó mỗi con đều lớn hơn 10 trượng, có nghĩa là hơn 33 mét, mang theo khí thế liều chết như không muốn sống, khiến cho chiến lực của nó đều tăng vọt ở những trình độ khác nhau, hùng hãn vô song. những nơi chúng nó vỗ cánh bay qua huyết ảnh tựa như côn trùng bị chúng nó điên cuồng mổ cắn và thôn phệ mà động tác thôn phệ cũng vô cùng thành thạo giống như đã trở thành bản năng của gà chân chính tuy rằng thương vong là điều khó tránh nhưng chúng nó lại xuất hiện một màn càng thêm kỳ dị thân thể những con gà lớn đó sau khi thương thế đạt tới một trình độ nhất định thế mà lại phát ra bạch quang trong chớp mắt toàn bộ khôi phục lại đây chính là lực lượng quyền hành của ngũ nái nãi mà hứa thanh như có điều suy nghĩ nếu như nói tu sĩ hồng nguyệt thần điện bởi vì tiến ngưỡng xích mẫu mà đạt được chức phúc từ đó mà thu được thần uy của xích mẫu như vậy thì những con gà con này chính là trong lúc bất tri bất giác đã bắt đầu tín ngưỡng ngũ nãi nãi vì vậy cũng có được bộ phận năng lực của ngũ nãi nãi chỉ là lực lượng vô tình có được đó không phải là tuyệt đối cho nên vẫn sẽ xuất hiện tử vong nhưng có lẽ những lời tứ điện chủ đã từng nói là chính xác cũng là vì kiêng kỵ uẩn thần cho nên một phương hồng nguyệt thần điện ở bên ngoài đại mạc không có phải toàn lực ứng phó. Sau khi tràn ra rất nhiều huyết ảnh, lại phát hiện lần lượt tan vỡ, thì bọn chúng liền lựa chọn rút lui. Theo huyết quang rời đi, cuối cùng trong lúc mọi người phối hợp dưới hiệu dụng của bích chướng và bão cát Đại Mạc, trận tiếp ứng này coi như đã kết thúc một giai đoạn. Sau khi sống sót vượt qua tai nạn, một phương quân phản kháng của tứ điện chủ cũng riêng phần mình xuất hiện gợn sóng, trong lòng có may mắn và cũng có cả cảm khái, đồng thời nhao nhau nhìn tu sĩ của đại mạc trọng điểm chính là nhìn những con gà lớn có chiến lực vô cùng dũng mãnh và hung tàn kia kể từ đó thì hứa thanh đứng trên con gà lớn nhất cũng liền lộ ra đặc biệt rõ ràng đưa tới càng nhiều sự chú ý trên thực tế thì lúc trước một phương hồng nguyệt cũng chú ý tới chỗ này dù sao cũng là hứa thanh đã triển khai ngọc giản của ẩn thần nhưng mà sau khi hứa thanh rời khỏi trạm thần đài bởi vì không muốn dẫn tới nhiều sự chú ý cho nên dưới sự trợ giúp của đám người thế tử hắn đang ngụy trang tướng mạo của mình đi Dẫu sao thì việc hắn làm mà chạm thần đài quả thực là ảnh hưởng quá lớn cho nên giờ phút này trong mắt tu sĩ hồng nguyệt mặc dù dung mạo cớ thanh coi như cũng là tuấn lãng nhưng lại không cách nào trùng lập lên người đã từng làm dung chuyển tâm thần chúng sinh kia tứ điện chủ và đám quân phản kháng của ngự nguyệt điện cũng là như vậy thần rất cớ thanh như thường vỗ con gà lớn dưới thân bay về phía đám người tứ điện chủ giờ phút này Tứ điện chủ ngừng mắt, nhìn hứa thanh xa xa bay tới, hỏi một câu với ngoặc quỳ lão tổ về người vừa đang tới gần. Mặc quỳ đạo hữu, người trẻ tuổi này là ai? Theo tứ điện chủ mở miệng, Thánh Lạc Đại Sư cũng đưa mắt nhìn qua. Trong lòng mặc quỳ lão tổ kích động, lão chỉ là quy hư nhất giai mà vị trước mắt là quy hư tứ giai Chẳng những là phó điện chủ nghịch nguyệt điện mà phóng tầm mắt ra toàn bộ tế nguyệt đại vực thì cũng là một đại nhân vật. Nếu như lão không tiến vào tiệm thuốc Đối với người trước mặt này Sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng bất an Dẫu sao thân phận và địa vị Tranh lệch quá lớn Nhưng hôm nay thì lại không giống nhau Điểm này từ chỗ xưng hô của đối phương Đã có thể nhìn ra được một góc Vì vậy mỉm cười mở miệng Đó là thiếu chủ nhà ta Tứ điện chủ nghe vậy khẽ gật đầu Từ hai chữ thiếu chủ này Cùng với việc có thể triển khai Ngọc giản của ẩn thần Tất cả điều ấy đủ để y hiểu rõ quan hệ và người trẻ tuổi này cùng với thế tử thánh lạc đại sư bên cạnh cũng bởi vì xưng hô thiếu chủ mà nhìn hứa thanh thêm vài lần đáy lòng cảm khái sau đó hình như nhớ ra cái gì chắp tay về phía mặc quỳ lão tổ mặc quỳ đạo hữu tài hạ có chuyện muốn dò hỏi một chút mời thánh lạc đại sư cứ nói mặc quy lão tổ mỉm cười mở miệng mặc dù lão không phải tu sĩ nghịch nguyệt điện nhưng biên giới cũng vừa vặn có những tu sĩ nghịch nguyệt điện khác lúc trước thông qua lời nói của những người này thì cũng đã hiểu biết từng cái thân phận cho nên rất rõ ràng cái vị thánh lạc đại sư này cũng là một đại nhân vật không biết đại mạc nơi đây có cường giả đan đạo nào không có từng nghe tới danh hào của đan cửu đại sư lời của thánh lạc vừa truyền ra thì hứa thành đã tới gần sau khi nghe được những lời đó hắn liền chú ý tới chân thân người nói chuyện thấy đây là một vị trung niên tu vi không tầm thường đồng thời trên người có mùi vị đan dược hiển nhiên là một người quanh năm luyện đan, mà quy lão tổ nghe vậy liền lắc đầu, cũng không nói ra việc thấy hứa thành luyện đan. Lão sống đã một đống tuổi như vậy, hiểu được sâu sắc nói nhiều tất hớ và lại hai bên đâu có thân quen con mẹ gì đâu. Giờ phút này lão vừa muốn mở miệng thì phát hiện hứa thành tới gần, vì vậy đầu tiên là lại bái kiến hứa thành, tiếp theo mới trả lời vấn đề của thánh lạc. Bên trong đại mạc mặc dù cũng có tu sĩ đàn đạo nhưng người có tạo nghệ cực kỳ. Cao thì như rất ít, về phần đan kiểu đại sư, ta cũng đã từng được nghe nói về người này. Ý tứ của Thánh Lạc Đại Sư là, vì đan kiểu đại sư ấy là người trong đại mạc chúng ta sau. Cửa thanh nghe đến đó liếc mắt nhìn vị đan tu kia, lần nữa chồng hình bóng của gã với pho tượng Thánh Lạc Đại Sư trong đầu. Nhớ tới sự tình đối phương so đấu đan dược với mình lúc trước trong nghịch nguyệt điện. Thánh lạc thở dài, nhìn qua liền biết là mặc Quy trả lời qua loa cho có, cũng biết là bản thân mình lỗ mãng, sau đó liền gật đầu về phía hứa thanh. Tứ điện chủ cũng chú ý tới trên người hứa thanh. Gặp qua tiền bối, hứa thanh chắp tay. Ván bối tiếp nhận mệnh lệnh của thế tử để đến đây tiếp ứng, thanh xa đại mạc, hoàn ngành trừ vị đã tới. Nhìn tứ điện chủ lại cảm nhận đầu tiên của hứa thanh không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc. mà cảm nhận ở trong miếu thờ của mình đối phương cứ cách vài ngày sẽ gửi tin nhắn tới nhưng hiển nhiên là mình vẫn luôn ẩn nấp vô cùng tốt cho nên đối phương không thể biết mình chính là đan cửu sự thật cũng đúng là như vậy mặc dù tu vi của tứ điện chủ cao thâm nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng y và thánh lạc vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được đan cửu mà bọn họ vẫn luôn muốn bái phỏng lại đang ở ngay trước mắt nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ khách sáo với nhau cho dù là tu vi quy hư nhưng hứa thanh chính là đại biểu cho thế tử và lại bọn họ đi tới đại mạc là vì tìm đường sống cho nên nói chuyện cũng cực kỳ hòa hợp cứ như vậy trong lời mời của hứa thanh một đám người trung trùng đẹp đẹp đi tới khổ sinh sơn mạch ở phía trước báo cát gạo thét hứa thanh và mặc quy lão tổ đứng trên phi trụ của tứ điện chủ suốt một đường hứa thanh nói rất ít đều là mặc quy lão tổ giới thiệu về đại mạc cũng tự nhiên nói đến gió màu xám nơi đây cùng với tiệm thuốc thổ thành trong đại mạc Một khắc cảnh tượng chúa tể chạm thần kết thúc ở trong đầu chúng sinh chính là thời điểm Đại Mạc hình thành gió bão màu xám cho Việc này vào mấy tháng sau đã không còn là bí mật nữa. Trên thực tế thì điều này cũng đều là người bên ngoài suy đoán nguyên nhân cảnh tượng mà chúng sinh thấy có tương quan cùng với thế tử. Nhưng sau khi chính ta nghe được mặc quỳ lão tổ giới thiệu, tư điện chủ vẫn liếc mắt nhìn hứa thanh rồi bỗng nhiên mở miệng. Người trẻ tuổi thân ảnh trong cảnh tượng chạm thần đài trong đầu chúng sinh là ngươi phải không khánh lạc đại sư bên cạnh lại không có chú ý tới chạm thần đài mà là tiệm thuốc giờ phút này cũng nhìn hứa thành nhịn không được mà hỏi một câu vị tiểu hữu này tiệm thuốc là do ngươi mở sau ngươi biết luyện đa nư ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi